Trang trại Mustard có một vẻ đẹp mau quái. Đó là biệt thự của gia đình veger gần sông Sukahana ở Bắc Maryland. Đế chế thịt hợp Berger mua lại trang trại này vào những năm 1930 khi họ từ Chicago giờ về, về phía đông để được gần Washington hơn và họ dư sức mua nó. Sự nhạy bén trong kinh doanh và chính trị đã giúp nhà veger nuốt chững những hợp đồng thịt của quân đội Mỹ từ thời nội chiến. Vụ scandal thịt đông lạnh trong cuộc chiến Tây Ban Nha-Hoa Kỳ chẳng ảnh hưởng gì đến nhà veger Khi Upton Sinclair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 và khoảng 36.000 con lợn. Con số này thay đổi chút ít tùy theo mùa. Bảy có mấy cắt của trang trại Masstrad với hương hoa từ đinh hương khuấy lên trong gió, không giống mùi của một bãi chăn thả chút nào. Thú vật chỉ có vọng vẹn những chú ngựa lùng cho đám trẻ tham quan và mấy đàn ngỗng trong nguồn ngộ đang gặm cỏ, đầu cắm xuống cỏ. Cây mùng lúc lắc, không có con chó nào. Ngôi nhà trùng gia súc và sân vườn nằm gần trung tâm một khu rừng quốc gia rộng 6 dặm vuông và sẽ tồn tại ở đó lâu dài với chính sách miễn thuế đặc biệt của sở nội vụ.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 Bên dưới cái cổ gân guốt là một bờ vai khổng lồ và hai cánh tay kéo căng cả cái áo thung chơi quần vật A mặt. Mắt A ánh lên khô khóc và có vẻ khó chịu như là bị thiếu nước mắt. A mang đôi ổng điên rồi không có đêm thuốc, với quần tấm ống bằng phải chéo. Cô đi gì tới đây vậy? Mustang cổ hả? Kiểu của năm 88. Loại 5 lít à? Cái loại xe thấp tè và bánh to đụng chứ gì? Chứ, đó là một chiếc Ross Mustang. Cô thích nó chứ? Rất thích.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 Bức tranh được che mành đen để tưởng niệm người chủ gia đình Berger mới qua đời gần đây, phần còn lại của căn phòng tối đen. Từ bóng tối vọng lên tiếng máy chạy đều đều, có tiếng thở ra theo mỗi nhịp đập. Chào buổi chiều đặt phụ Stalin. Một giọng nói vang vang bởi máy khuất âm, phụ âm bi trong chữ buổi bị mất hút. Chào ông Berger. Stalin nói vào bóng tối, ánh đèn nóng rác trên đỉnh đầu cô. Buổi chiều hẳn là đang ở đâu đó, buổi chiều chưa vào tên nơi đây.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 Hay là tôi gọi y tá gắn cho ông vậy Nếu ông muốn Cô muốn thế nào cứ bảo tôi Hàng nói không có âm em và âm đi hắn chờ lực từ nhịp thở kế tiếp của mấy thẳng Cô có thể tự làm Ngặt dù Stalin tôi ở ngay đây. Stalin không tìm thấy công tắc bật đèn ngay Cô nghĩ mình sẽ nhìn rõ hơn Nếu không có ánh sáng làm mắt chói lòa Hờ Cô bước vào bóng tối Một tay với phía trước Về hướng mùi lọc đề và dừa thơm Khi hắn bật đèn lên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 Cái vườn kêu lên khi hắn quay nhẹ sang nhìn Stalin và nhấc đầu lên. Tôi cảm ơn chúa vì những gì đã qua. Đó là sự cứu rỗi dành cho tôi. Cô có tin chúa không, cô Stan? Cô có đức tin không? Tôi được nuôi dạy trong môi trường tín ngưỡng, ông Berger. Tôi có bất kỳ thứ gì mà ông có. Bây giờ, nếu như ông không phiền, tôi sẽ kẹp cái này vào gối, đặt nó ở đó và sẽ không vướng biếu gì, đúng không? Giọng cô đầy vẻ sôi nổi và tận tình, không giống cô chút nào.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 Tại nhà của ông ấy vào ngày đóng dấu bên trên Đã tuyên thệ và xác thực Ông Fulger hiểu rằng ông đã được Viện trưởng lý Mỹ quận 36 và chính quyền địa phương Đặt miễn truy tố theo bản điều khoản liên kết đến kèm Đã tuyên thệ và xác thực Bây giờ ông Fulger Tôi muốn kể cho cô nghe Về chuyện cấm trại Thật ra đó là một trải nghiệm túi thơ tuyệt vời Mà tôi được có trở về Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau ông Fulger Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta Ồ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 Tán dương tên tuổi ngài, và giờ đây tôi đang phụng sự ngài. Rồi ngài sẽ nâng tôi dậy khỏi cái giường này. Giờ ngài sẽ trừng phạt những cái thủ của tôi. Bắt chúng người trước tôi, và tôi sẽ nghe tiếng than khóc từ những người đàn bà của chúng. Giờ mọi thứ giờ đây đều ổn cả. Bị sạt nước bọt, hắn liền ngừng lại. Những gân máu trên trán hắn sâm lại và trần giật. Stalin đứng dậy kêu y tá. Nhưng trước khi đến được cửa, thì tiếng hắn cất lên ngăn cô lại. Tôi ổn, mọi việc dỗ rồi. Có lẽ đưa ra câu hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn là cố gắng dẫn dắt hắn. Ông Berger, trước khi tòa ra ông cho bác sĩ Letter chữa trị, thì ông có biết hắn hay không? Ông có biết hắn trong quan hệ xã giao hay không? Không. Cả hai người đều trong ban điều hành dạng nhạc giao hưởng Baltimore. À không. Vị trí của tôi có được là do chúng tôi đấm góp tiền. Tôi đưa luật sư của mình đi dự cùng mỗi khi có bỏ phiên. Ông chưa phát biểu lần nào trong phiên xét sự sơ thẩm bác sĩ Letter.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 Cô vẫn nghe tôi nói đến chuyện Tôi vẫn đang nghe Ừ, xem chừng hắn không hiểu được Hắn hỏi tôi có nó hoạt động như thế nào Và tôi nói rằng nếu không biết điều đó Thì hắn đúng là một bác sĩ tâm thần kỳ hoàng Và hắn nói Tôi không bao giờ quên được nụ cười mỉm của hắn Hắn nói, chỉ tôi xem Thế là tôi nghĩ rằng Cắn câu rồi con ạ Vậy ông đã chỉ cho hắn Tôi không sâu hổ vì việc đó Chúng ta trưởng thành từ những lỗi lầm Tôi đã được rửa tội Tiếp tục đi, ông Phê-ga. Thế là tôi kéo thọng lọng lại trước cái gương lớn, trông cổ vào và buông tay rồi tôi lấy tay kia thủ danh và theo dõi phản ứng của hắn. Nhưng tôi không thấy gì cả. Thông thường, tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Hắn ngồi trên ghế ở góc phòng, hai chân bắt chéo còn hai tay đang vào nhau đặt trên đầu gối. Sau đó hắn đứng lên, thọ tay vào túi, lịch lãm như James Mason, và mất hộp quẹt ra. Hắn nói Ông muốn xài thuốc ngưới Armin không? Tôi nghĩ hắn cho tôi bây giờ thì sẽ phải cho tôi mãi để giữ giấy phép hành nghệ. Đúng là bọn buôn thuốc. Nếu cô đọc bản báo cáo, cô sẽ thấy nó không chỉ có amyl nitrate. Angelus và một số loại ma tí tổng hợp và axit Stalin nói, phải, phải nói là chư cho. Hắn tiến đến cây gương tôi đang soi, đã vỡ chân gương để lấy một mảnh vỡ. Lúc đó từ thằng bay bỏng.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 Con đã ở nhà mẹ con bao lâu rồi Con không biết còn là đón lễ sinh nhật nào ở đó chưa Có một lần Shirley đã pha nước ngọt Cunet Con thích nước ngọt Cunet à Mùi giông Con có thương mẹ Shirley không Có à Và cả mèo Kitty nữa còn Con muốn ở đó hay không Con có thấy an toàn khi đi ngủ không À con ngủ với Shirley Shirley là một chị gái lớn rồi Franklin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 thì không có gì đáng ngạc nhiên vì hắn chưa từng có bác sĩ riêng nào. Bệnh viện tội phạm tâm thần Baltimore mà bác sĩ Lecter từng ở cho đến khi được chuyển đến Memphis đã không còn nữa. Chỉ còn lại một tòa nhà vô chủ đang chờ phá sạch. Cảnh sát tiểu bang Tennessee là những người quản giáo cuối cùng của Lecter trước khi hắn trúng thoát. Nhưng họ nói rằng không hề nhận được hồ sơ bệnh án nào của hắn. Mấy viên chức áp tại hắn từ Baltimore tới Memphis đã qua đời. Họ không chi ký vào hồ sơ tù nhân chứ không có hồ sơ bệnh án nào cả. Stalin bỏ một ngày bên điện thoại và máy tính. Sau đó là tận tay tìm kiếm trong phòng lưu trữ chứng cứ ở Quantico và cao tốc S. Edgar Hoover suốt buổi sáng. Cô leo trèo quanh quốc giang phòng lưu trữ bằng chứng cầm kềm bụi bậm và hôi hám của sợ cảnh sát bao kỷ mò. Cô cũng mất cả buổi chiều bấn loạn vì xem xét bộ sưu tập lễ tẻ về Hannibal Lecter ở Thư viện Văn kiện luật Fitzhirt. Đó cũng là nơi thời gian như đứng lại trong khi những người gác cổng cố tiệp chìa khóa. Cuối cùng, cô tìm được một tờ giấy đơn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 Uống cà phê chứ Đọc là Ainel Tôi không uống cà phê Tôi sẽ uống cà hai Cô uống gì khác không Tôi là Clarice Staline Tôi không uống gì đâu Cô muốn cho tôi xem về tấm anh thẻ phải không Đúng rồi Cô Curry Tôi có thể gọi cô là Ainel hay không Người phụ nữ nhúng vai Ainel à Tôi cần cô giúp một việc Chẳng liên quan gì với cô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 Trung nằm trong chiếc tủ tường trong văn phòng anh ấy. Sau này, khi có quá nhiều hồ sơ, thì chúng tôi đựng trong tủ hồ sơ lớn bên ngoài ở khu tiếp Tân Dĩ nhiên, lúc nào nó cũng được khóa lại. Khi chúng tôi dọn đi, có một phòng gây tê dọn vào tạm thời và rất nhiều thứ bị chuyển đi. Cô có từng trông thấy và quản lý hồ sơ của bác sĩ Letters hay không? Chắc chắn rồi. Cô có nhớ xem có phim S-1 nào trong đó hay không? Phim S-1 lưu chung hay riêng rẽ với bệnh ác? Chung, lưu chung với nhau hết.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 Đó là một quan điểm dù bạn có muốn lắng nghe hay không. Stalin từng ngẫm về thói hầm hỉnh và kết luận rằng cô có ít thứ để hầm hỉnh. Và khi nghĩ về phong cách, cô lại nghĩ đến Evada Grumgo, một người đầy phong cách. vì nghĩ đó, cô muốn được thoát ra khỏi chính bản thân mình nhẫn điên cuộn. Và thế là Stalin trở về nơi bắt đầu của cô. Bệnh viện tội phạm tâm thần Baltimore giờ đây đã hoàn toàn. Tòa nhà cũ màu nâu, một căn nhà thương đau, đang bị xích khóa và niêm phong.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 Trên những vòng xích là những đám mạng nhện mờ mờ Cỏ mập từ những khai nứt của bậc thang Cùi vào mắt cá chân xa linh Sau lúc người bảo vệ đang dò nhẩm tìm chìa khóa Chiều mùa u ám với những hạt ánh sáng heo hắt Không đủ làm nên bóng râm Tôi không rành với tòa nhà này lắm Tôi chỉ đi kiểm tra chung báo cháy Người đàn ông nói Ông có biết giấy tờ gì được lưu trữ ở đây không? Có tù giấy hồ sơ đâu không? Sau bệnh viện thì chỗ này được chùm làm phòng gay mê trong vài tháng Họ bỏ mọi thứ trong tầng hầm, vài cây giường, vài cây chăn, tôi cũng không biết có gì nữa. Trong đó không tốt cho bệnh hen của tôi, nắm mốc nắm móc rất tồi tệ. Những tấm đệm trên giường đầy nắm móc, giường cũng móc thách, vào đó tôi không thở được. bậc cầu thang thì lại quá cao, tôi sẽ dẫn đường cho cô, nhưng mà... Stalin sẽ rất vui nếu có người đi cùng, ngay cả khi đó là một ông già, nhưng ông ấy sẽ làm chậm tiến độ của cô.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 Lúc xuống, hãy đi vào chính giữa. Những tủ hồ sơ, đúng rồi, tới tận cùng chính giữa hành lang mà ô lưu đục trong ánh đèn pin của cô. Đây chính là vùng giam của Multiple Mix, nơi cô ghét đi qua nhất. Miss kẻ đã thì thầm những lời tục tiểu với cô và bắn tin vào mặt cô. Miss kẻ đã bị bác sĩ Letter giết chết bằng cách dạy hắn nuốt 9 cái lưỡi kinh tẩm của mình. Và khi Mix chết, Sammy đang ở trong vùng giam. Bác sĩ Letter đã khuyến khích những vận thơ của Sammy một cách hiệu quả đến giật mình. Ngay đến bây giờ,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 Cô đang dò được nửa chừng vần sang Thì cảm thấy mùi hôi tăng lên nhanh chóng Một ánh sáng lấy lên sau lưng Cô liệt đảo người Đèn pin dương lên sẵn sàng dán đòn Tay nhanh chóng luồn vào áo cầm lấy bán súng Một người đàn ông quần áo rách rưới bẩn thiểu Đang đứng trong ánh sáng chiếc đèn của cô Một bàn chân sưng to khiếp của hắn đặt trên vùng nước Một tay hắn cầm mảnh đĩa vỡ Một cẳng chân và cả hai bàn chân Quấn đầy ra giường Xin chào Hắn nói lười lỡ lét hết cả. Cách xa mét rưỡi mà Stalin vẫn ngửi thấy hơi thở của hắn. Bên trong áo, tay cô chuyển từ khẩu súng sang bình xịt cây. Xin chào, ông làm ơn, đứng ra kia, dị dạo xong sắt. Người đàn ông không nhúc nhích. Ngài là giê phải không? Hắn hỏi. Không, tôi không phải giê Giọng nói này, Stalin nhớ giọng nói này. Ngài có phải giê không? Mặt hắn có chuyển động.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 Ở nhà thờ Highway Baptist nằm đâu đó. Dần dữ, bác sĩ Letter nói, vì sê đến quá trễ. Ngài, cô phải sê Lần này, hắn nói thật rầu rỉ. Hắn cho tay vào túi, móc ra một đầu lọc thuốc lá loại tốt dài hơn 5 phân. Hắn để đó lên mảnh đĩa vỡ, rồi đưa ra mời mọc. Sammy, tôi xin lỗi, không, tôi không phải. Sammy bỗng nhiên tái mét, dần dữ vì cô không phải Sê-xu. Giọng hắn dội vào hành láng ước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 Hắn đặt miếng kẹo còn lại lên đĩa Và biến mất sau chồng nệm vào bụng giam cũ của mình Cái quái gì thế này? Cô lại ai? Không phải chuyện của cô Cô ở đây với Sammy à? như là không, tôi có hẹn ở đây Cô có thể để chúng tôi yên được không? Được, hãy trả lời tôi Cô đã ở đây bao lâu rồi? Hai tuần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 Cô cảm thấy muốn chạy, nhớ lại lúc rời khỏi. Bác sĩ Tơ, nhớ lại lúc cô đã gắn giữ bình tĩnh khi đi về phía chỗ người yên tĩnh của hội lý Barney hồi đó. Trong ánh sáng chủ cầu thang, Stalin lấy tờ 20 đô ra khỏi ví. Cô để tiện lên cái bàn trì trụa bỏ không của Barney và chặn bằng một chai rượu rỗng. Cô mở một túi nhựa đi chợ ra, bỏ bìa hồ sơ của Bác sĩ Lector có chiếc hồ sơ của Mix và cái bìa không có hồ sơ của Mix vào. Tạm biệt, tạm biệt Sami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 Tiếng khua của băng ca rô tiếng là khóc Những cột khói từ hố ga bị nhùm đỏ bởi ánh đèn neon to của bản hiệu cấp cứu dựng lên như cục lửa của Moses trong bóng tối và biến thành mây vào bàn ngày Bà này bước ra khỏi làng khói rụng đôi vai lực lượng để khoát nhanh áo khoác lên người Cái đầu tròn của về phía trước khi anh xảy bước trên vỉa hè nước phở về phía đông dưới bình minh Anh Tanka trễ 25 phút do cảnh sát đưa một tên Marco cứng đờ bị bắn một phát súng Hắn tích đánh lộn với phụ nữ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 tay dơ lên theo dòng xe. Cô rẽ vào ốc khuất, cây áo khoác có mũ trùm, lấy từ trong túi ra một chiếc áo len, cây nón lưỡi trai và túi thể thao, rồi thay đồ nhanh gọn, sau đó tống cây áo khoác cùng với túi sách tay vào trong túi thể thao và nhét mớ tóc vào trong nó. Cô trà trộn vào mấy người phụ nữ dọn vệ sinh trên đường về nhà và để vào con phố của bani Anh để con bộ câu đã chết trong hai bàn tay khâm lại. Bàn tình của nó vụ cánh bay lên chổi theo anh.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 Bonnie bước xuống cầu thang. Khi anh đã đứng ở lề đường trước mặt Stalin, cô vẫn phải ngước lên nhìn mặt anh. Cô không thấy bị đe dọa gì bởi gián bóc của anh như những người khác vẫn thấy. Sĩ quan Stalin, để ghi lại, cô có đồng ý rằng tôi vẫn chưa đọc qua quyền lệ của tôi hay không? Giọng anh cao và thô như giọng của Tajan và Johnny Westmiller thủng vai. Đương nhiên rồi, tôi chưa thông báo danh Tôi biết điều đó. Hay là cô nói vào túi của cô đi.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 Stalin, Brian đã phòng hóa nghiệm gọi lên. Tắp x của Mason và tấm cô lấy của Barney trùng khớp với nhau. Nó là của tay Letter. Họ đã số hóa hình ảnh và so sánh với nhau nhưng không có nghi ngờ gì. Chúng ta sẽ gửi tất cả vào hồ sơ mặt của Letter. Còn Mason Berger thì sao? Chúng ta sẽ nói sự thật về hắn. Stalin, tôi và cô đều biết rằng hắn sẽ chỉ tiết lộ một khi lấy được những thứ hắn không thể tự mình tiếp tục. Nhưng nếu chúng ta cố dành lấy đậu mối ở Brazil vào thời điểm này, nó sẽ bốc hơi.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 Đó là tên hiển thị của trợ lý cho nghị viên Patton Velmore trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện. văn phòng của Velmore đã nhận được email từ KCS199, là tên hiển thị của Paul Krenler trong bộ Tư pháp. Mason rất phấn khởi, hắn không nghĩ bác sĩ Lecter lại ở Brazil. Thế nhưng, Tâm X Hoàng lại chứng tỏ rằng giờ đây tên bác sĩ đã có số ngón bàn tay trái bình thường. Thông tin đó khớp với đầu mối mới từ châu Âu về hành tung của gã bác sĩ.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 và loài Giaxin Black vì lượng Estradiol cao. Nhưng thật sai lầm khi hắn đem loài Barbirousa vào. Barbirousa từ miền đông Indonesia đưa biết đến là loài Nai lợn vì bộ ngà dài quá mức. Giống lợn này để chậm, chỉ có hai vú và quá đắt đỏ với hắn khi chỉ đạt được 100kg. Cũng chẳng mất thời gian gì vì đã có những loài khác. Mấy lứa lợn nuôi cùng không phải là loài Barbirousa. Về răng lợi thì Mason không có nhiều chủng loài để chọn,